Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Hẹn Em Ngày Đó, tác giả Guilami Muso dịch giả Hương Lan, người đọc Sunny. Chuyện được phát hành tại trang web thế giớiaudio.org. Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ tại diễn đàn. Chương 8 Bạn có thể làm nghĩ và tìm mọi thứ, tinh thông mọi ngành khoa học trên thế giới. Song nếu bạn không biết yêu, bạn chẳng là gì cả. Marcello Savagot Năm 2006 Yau Liot, 60 tuổi, Yau Liot nhìn qua cửa sổ chờ chiếc taxi mà ông đã gọi. Sau khi đã lội bì bõm trong vũng nước ứ đọng bẩn thỉu trong nhà xe, ông cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có thể chút bỏ được cái mùi thum thủm đang bám chặt vào da thịt. Song chỉ cần xối nước và thay quần áo sạch là ông đã trở lại dáng vẻ lịch sự, để nước ngừng tuôn xối xả. Ông đã phải khóa nguồn nước lại và buộc phải dùng nhờ buồn tắm nhà hàng xóm Ông chỉ còn việc gọi thợ sửa ống nước tới Xong việc này có thể để vài tiếng nữa làm cũng được ưu tiên lúc này của ông là vào thành phố để gặp con gái ông đang từ sân bay đến thẳng chỗ hẹn Ông nhìn mình trong gương, trông vẻ bề ngoài Ông vẫn có thể khiến người ta lầm tưởng Xong bên trong, tất cả đều đã dịu dã, nhưng cơn đau tức lồng ngực, nhức mọi cơ, cảm giác đau rát ở dưới sống lưng, căn bệnh ung thư đang hoành hành, chậm rãi nhưng chắc chắn, để tìm cho mình một chút kích thích, ông Lục ngăn kéo trước tủ gỗ sân mài và lấy ra một điếu thuốc hút sở, không chỉ có thuốc lá bên trong. Ông Lục tìm trong túi áo nhưng không thấy chiếc bật lửa đâu. Trực zippo mà con gái ông đã tặng vào dịp bước sang thiên nhiên kỷ mới. Bực bội, ông vào tận trong bếp và châm điều thuốc có trộn cỏ thơm bằng một que diêm. Ông hoàn toàn không phải là người nghiện ngập và cũng không đấu tranh để bảo vệ tác dụng y học của cây gai dầu. Cho dù như vậy thì hôm nay ông vẫn tự cho phép mình dùng một liều. Ông hít hai ba hơi liền và cảm thấy mỗi lúc một khỏe khoắn hơn. Rồi ông nhắm mắt để thả lỏng toàn thân Cho tới khi nghe tiếng còi xe kéo ông ra khỏi mơ màng Chú thích Cỏ thơm và cây gai dầu Là một loại cỏ kích thích Một loại cỏ thư phiện có khả năng gây nghiện. Hết chú thích Ông đến Loris Dinner Nhà hàng mà con gái ông thích nhất Sớm vài phút so với giờ hẹn Ông lên tầng trên và được cô phục vụ dẫn tới một bàn nhỏ cạnh lớp kính trông ra đường Power, ngồi vấp vẻo trên một chiếc ghế cao. Yoliot thích thú quan sát vũ điệu của những đầu bếp đang nướng thịt bò, bít tết, đập trứng và rán vải những lát xăm bông trên một khay nướng khổng lồ. Đây là một chỗ rất đặc biệt. Hoàn toàn được trang trí theo phong cách những năm 50, phục vụ những suất ăn đầy ắp toàn những món cổ truyền của Mỹ trước thời kỳ có cholesterol và những món ăn kiêng. Những món mà người ta rất thích lên tiếng rẻn pha, song ai cũng ngấm ngầm thèm thuồng. Bánh mì tròn kẹp thịt, khoai tây rán hào hạng, kem và sinh tố đánh kem sữa. Ở chính giữa phòng, một máy hát tự động màu sạc sỡ đang phát những bài hát của Elvis trong khi từ góc phòng. Phía trên một dãy máy đánh bóng flipper, một chiếc Harley Davidson chinh cống được treo trên trần bằng một hệ thống dây dợ trăng trí. Mỗi lần tới đây, Elliot luôn có cảm giác như đang ở trong bộ phim Trở Về Tương Lai Và mỗi lần cánh cửa bật mở ra, ông gần như chờ đợi sự xuất hiện của Marty McFly Theo sau là bác sĩ Brown và chú chó trung thành Einstein Chú thích Marty McFly, bác sĩ Brown và chú chó Einstein là tên hai nhân vật và chú chó của họ trong một bộ phim hết chú thích Ông cũng vừa mới nghĩ tới điều đó Thì một người khách mới bước vào trong nhà hàng Xong đó không phải là Marty Đó là một cô gái trẻ với mái tóc vàng và thẳng Thả xuống xung quanh cô như một chùm ánh sáng Một cô gái khoảng 20 tuổi Một cô gái trẻ Con gái ông, Angie Ông nhìn thấy cô từ đằng xa Và trong giây lát Ông nhìn cô mà cô không hề biết có người đang quan sát mình Không thể phủ nhận được Trông cô rất đẹp trong chiếc áo len dài bằng lông dê casimir Ôm sát người chiếc váy nhung ngắn Mà ông cho là quá ngắn Với đôi tất dài chân đen ánh và đôi bốt da Thật không may Ông không phải là người duy nhất trong phòng đang ngắm nhìn cô Từ bàn bên cạnh Một anh chàng nhút nhát đang ngây ngất trước đám bạn bè Khi nhìn thấy quả bom nguyên tử đang đi về phía họ Elliot ném cho cậu ta một ánh mắt đe dọa Trong vai trò một người cha Ông cấm ghét mà không lại trừ bất cứ một anh chàng nào Mang trong người học môn nam tính Chỉ nhìn con gái ông như một phương tiện tình dục Cuối cùng Angie cũng nhìn thấy ông Và hoan hỉ dơ một cánh tay lên vẫy ông Trong lúc cô đi về phía ông, dạng dỡ và tung tăng, ông bỗng ý thức rất rõ rằng con gái mình chắc chắn là điều mà ông đã thành công nhất trong cả cuộc đời mình. Đương nhiên, ông chẳng phải người cha đầu tiên có cảm giác đó. Xong điều đó lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt vào lúc này khi ông đang bị hành hạ bởi căn bệnh và cái chết sẽ thắng trong trận chiến cuối cùng này. Vậy mà trong suốt một thời gian dài, ông đã không muốn có con. Ông đã lớn lên trong một bầu không khí gia đình ngột ngạt giữa chứng nghiện rượu của bố và sự yếu đuối về tinh thần của mẹ. Chẳng phải là một tuổi thơ khiến cho người ta muốn được trở thành bố. Ngay cả đến bây giờ, những kỷ niệm sống động nhất mà ông còn giữ được về thời kỳ đó vẫn là những hình ảnh về bạo lực và sợ hãi. Và ông biết chúng đã khóa trái cánh cửa dẫn tới ý muốn trở thành một người trai trong ông, thật khó để giải thích vì sao, rất có thể là do sự nghi ngại mình sẽ không biết cách yêu thương và sẽ lại làm cho đứa trẻ đau đớn. Dù sao đi nữa thì cũng có một điều chắc chắn, ý nghĩ trở thành một người cha khiến ông nhớ lại những nỗi đau đuổi thơ đến mức ông đã từ chối có một đứa con, ngay cả với người phụ nữ duy nhất mà ông yêu thương. Và nghĩ lại điều đó, ông cảm thấy trái tim mình tan nát, không thể nào chịu đựng nổi rồi Elena qua đời và trong suốt 10 năm kể từ ngày cô ra đi, ông đã sống trong một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Ông đã ngập chìm trong một đường hầm đầy tuyệt vọng, chỉ giữ được cái đầu con nổi trên mặt nước nhờ vào sự hiện diện của Matt và nhờ công việc mà ông cố bấu víu vào như chiếc phao. Tất nhiên, Ông cũng đã gặp những người phụ nữ khác, nhưng họ đã đi qua đời ông mà chẳng hề dừng bước và chính ông đã thận trọng để không níu kéo họ. Nhưng rồi một ngày, trong một đợt hội thảo chuyên ngành tại Ý, ông đã gặp một nữ bác sĩ chuyên khoa tim từ Verona tới. Đó là một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi, chỉ kéo dài trong một kỳ nghỉ cuối tuần và họ cũng chẳng giữ liên lạc với nhau. Qua điều 9 tháng sau, cô đã thông báo với ông rằng cô vừa mới cho ra đời một bé gái và nó là con của ông. Lần này thì ông bị đặt trước sự đã rồi, chẳng có cách nào trốn chạy được, Chưa kể người mẹ cũng chẳng phải là một người nặng tình mẫu tử và cô hoàn toàn không có ý định một mình nuôi đứa nhỏ. 3 tháng sau ngày sinh đứa bé, Elliot đã sang y đón Angie và họ đã thỏa thuận với nhau rằng cô bé sẽ chỉ gặp lại mẹ trong những kỳ nghỉ hè Chẳng hề được chuẩn bị trước ông đã trở thành cha và cuộc sống của ông đã biến đổi hoàn toàn Sau một quãng thời gian đắm chìm trong bóng tối ông đã tìm lại được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình Từ đó, mỗi tối trước khi đi ngủ Công việc cuối cùng của ông là kiểm tra để chắc chắn rằng giấc ngủ của con gái được bình yên Từ đó khái niệm tương lai xuất hiện trong từ ngữ của ông Trên một vị trí rất đẹp bên cạnh các từ bình sữa, đỉm và sữa trẻ em Tất nhiên môi trường vẫn ô nhiễm hơn bao giờ hết Tầng ozone vẫn bị hủy hoại Thế giới vẫn chậm rãi tiến dần đến sự suy thoái, xã hội tiêu thụ càng ngày càng khiến ông khó chịu và công việc chẳng để cho ông có được một phút rảnh rỗi nào. Song tất cả những điều đó đều chẳng còn trọng lượng gì khi đặt cạnh một bé gái chỉ nặng vài cân với đôi mắt sáng rỡ và nụ cười mong manh. Giờ đây, khi nhìn con gái đang đi về phía mình trong nhà hàng này, ông vẫn còn hình dung ra những năm đầu tiên, khi ông một mình nuôi dạy cô, chẳng hề có một người phụ nữ nào ở bên giúp đỡ. Thoạt đầu, ông cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào làm được và ông đã thoáng hoảng sợ. Làm thế nào để trở thành một người cha được nhỉ? Ông không biết mà cũng chẳng ở đâu có lời giải thích. Đúng vậy, ông làm một bác sĩ phẫu thuật bệnh nhi, nhưng điều đó chẳng giúp được gì nhiều cho ông trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như cô bé cần ông khâu một chỗ hở tấm thương thất hoặc phẫu thuật một động mạch vành thì ông còn có thể có ích, đằng này lại chẳng phải như thế. Thế rồi, ông hiểu ra một bí mật lớn lao. Người ta không sinh ra để làm cha. Mà phải trở thành một người cha Bằng cách từng ngày, từng ngày một Đưa ra những quyết định đúng đắn cho đứa con của mình Ông đã phải chờ đợi 40 năm Để hiểu được rằng chẳng hề có một câu trả lời nào Chẳng có giải pháp nào ngoài tình yêu Đó chính là điều mà ngày xưa Elena vẫn luôn nói với ông Xong hồi đó ông vẫn thường trả lời cô Cứ như là dễ lắm ấy. Vậy mà lại đúng thế thật. Bố, Angie vừa chào vừa quy xuống hơn bố. Chào con, cô bé tuyệt vời. Ông vừa đáp vừa ám chỉ trước vay ngắn vào đôi bô da của cô. Chuyên bay của con thế nào? nhanh, con đã ngủ suốt cả chuyến. Angie ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông, đặt lên bàn một chùm chìa khóa to tướng và một chiếc điện thoại di động nhỏ xíu dân màu bạc. Con đói ngấu rồi đây! Cô vừa nói vừa với lấy thực đơn và tìm xem món bánh mì tròn kẹp thịt mà cô yêu thích nhất có còn trong đó hay không. Khi đã yên tâm về điểm này, cô liền lao vào một bài diễn thuyết nông nhiệt vừa điểm xuyết bằng rất nhiều dẫn chứng về việc học tập trên ngành y khoa của cô cũng như về cuộc sống của cô ở New York. Angie là một cô gái thông minh và rộng lượng, rất có lý tưởng và luôn luôn cố gắng làm tốt mọi công việc của mình. Elliot chưa bao giờ thực sự hướng cô đi theo ngành y, song cô luôn hướng tới những người khác và cô khẳng định rằng mình đã được thừa hưởng đức tính đó từ ông. Ông thấy cô rất thư giãn, dạng rỡ và tuyệt vời. Bị cuốn theo những trang cười trong trều của cô, ông tự hỏi làm sao có thể thông báo với cô về căn bệnh của ông, thật chẳng dễ dàng gì với một cô bé 20 tuổi, bỗng nhiên được biết bố mình đã mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và ông chỉ còn sống được hai hoặc ba tháng. Elliot biết rõ con gái kể cả từ khi cô bé chuyển tới New York sống, hai bố con vẫn rất cần gũi với nhau. Mặc dù khá cao lớn và đã ra dáng một người phụ nữ, song cô vẫn còn là một đứa trẻ dễ xúc động và ông sợ rằng cô sẽ không thể giữ được bình tĩnh khi nghe thấy điều mà ông sắp phải nói với cô. Trong nghề của ông, rất nhiều lần mỗi tuần, ông phải thông báo với những người đang ngập chìm trong nước mắt rằng con cái của họ Vợ chồng họ hay bố mẹ họ đã không vượt qua được một ca phẫu thuật. Đó luôn là những giây phút khó khăn. song theo thời gian, ông đã học được cách chấp nhận khía cạnh đó của công việc. Phải là một bác sĩ, mỗi ngày ông đều phải kề cận với cái chết. Nhưng đó là cái chết của những người khác, không phải của chính ông. Tất nhiên, ông cũng hơi sợ hãi về cái điều sẽ đến với ông. Ông không thật sự tin vào cuộc sống vĩnh cửu cũng như vào một sự luân hồi nào đó. Ông biết cái đang chờ đợi phía trước không chỉ là sự chấm dứt cuộc sống của ông trên trái đất mà còn là sự kết thúc vĩnh viễn của cuộc sống ấy. Thân thể ông sẽ cháy rụi cho một lọ hóa thân. Chắc chắn ma sẽ mang cho của ông đi dài ở một nơi nào đó khá đẹp đẽ. Và thế là xong, cuộc chơi kết thúc. Và đây là điều mà ông muốn giải thích với con gái. Cô không nên lo lắng cho ông, vì ông sẽ biết cách đối diện với hoàn cảnh đó. Hơn nữa, nếu suy nghĩ một cách khách quan, cái chết của ông hoàn toàn không phải là một điều kinh khủng. Ông sẽ chẳng từ chối nếu sống thêm được vài chục năm nữa, nhưng ông cũng đã có thời gian để nếm trải mọi cây đắng ngọt bùi của cuộc sống, đã nhân đủ mọi niềm vui, nỗi đau, sự bất ngờ. Còn bố, bố khỏe chứ ạ? Đột nhiên An Chi hỏi, kéo tuột ông ra khỏi dòng, suy nghĩ. Ông nhìn cô chiều mến trong khi cô đưa tay vén một lọn tóc là xoài che đôi mắt bầu xanh. Ông cảm thấy cổ họp nghẹn lại và cảm thấy cảm xúc trào dâng, khi thật giờ không phải là lúc yêu đuối. Bố có chuyện phải nói với con, con gái yêu. Trong một thoáng, nụ cười của Angie mở đi Giống như cô đã linh cảm thấy một tí xấu Có chuyện gì vậy bố? Bố có một khối u trong phổi Gì cơ? Cô nói vẻ ngỡ ngàng Bố bị ung thư, Angie ạ Choang váng, cô lặng đi vài giây Rồi hỏi bằng giọng nghẹn ngào Bố, bố sẽ qua khỏi chứ? Không có nạn Nó đã di căn ra khắp nơi rồi Trời ạ Bàng Hoàng Cô đưa tay ôm lấy đầu Rồi từ từ bước lên Một giọt nước mắt lan giải trên má Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng Nhưng Bố đã tới khám các bác sĩ chuyên khoa chưa Ngày nay có rất nhiều kỹ thuật mới Để điều trị ung thư cho từng tế bào Rất có thể Quá muộn rồi Ông trả lời bằng giọng quả quyết Cô lấy tay áo chửi nước mắt, xong chẳng ích gì. Những giọt nước mắt cứ lã chạ rơi xuống mà cô chẳng thể nào ngăn lại được. Thế bố biết từ lúc nào? Hai tháng nay. Nhưng sao bố không nói gì cho con biết? Để bảo vệ con, để không làm con buồn. Cô nổi giận. Vậy là từ hai tháng nay, mỗi lần nói chuyện với con qua điện thoại... Bố cứ để mặc cho con kể đủ thứ chuyện linh tinh mà chẳng hề cho rằng cần phải nói cho con biết Bố bị ung thư Con mới bước vào ngoại trú năm thứ nhất Angie, đây là một thời kỳ căng thẳng đối với con và Con ghét bố Cô hét lên và đứng dậy rời khỏi bàn Ông giữ cô lại Nhưng cô đẩy ông ra và chạy ra khỏi nhà hàng Mưa rơi như chút nước khi Elliot chạy ra bên ngoài. Bầu trời được che kín bằng một dải mây đen và sấm đang gầm gào. Bác sĩ thấy tiếc vì đã không cầm theo ô hoặc áo mưa. Vì chiếc áo khoác bằng vải lành của ông đã ướt sũng, chỉ trong vòng trời đẩy 2 giây. Ngay lập tức, ông hiểu ra rằng ông khó có thể tìm được Angie. Giao thông đang tắc nghẽn, taxi và xe buýt chen trúc trên đường thoát đầu ông định tìm cách đi ra bến xe điện ở ngã giao nhau giữa đường Powe và đường Market, nhưng rất nhanh chóng ông buộc phải từ bỏ ý định đó. Mưa đã không làm nhụt chí từng đoàn khách du lịch đang hối hả về phía đó để xem những người điều khiển đang dùng tay xoay chuyển những chiếc xe. Ông áng chừng sẽ phải chờ rất lâu và quyết định tốt hơn là đi về phía Union Square với hy vọng có thể bắt kịp một trong những khoang xe đang chạy. Hai quang đầu tiền lướt qua chất đầy người đến nỗi ông chẳng buồn thử đuổi theo. Tuy vậy, ông đã bắt kịp khoang xe thứ ba, đúng vào đoạn nó chuẩn bị leo lên dốc. Ông ngồi trong khoang xe điện cho tới chạm cuối cùng, Fisherman Waltz, Một cảng cá đã cũ của San Francisco, nay bị lấn chiếm bởi các nhà hàng dành cho khách du lịch và các cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Dù lầy bầy vì lạnh, Eulio băng qua các quầy đồ hải sản, nơi những người bán cá đang ngô hởi xé mai những con cua bể còn sống nguyên trước khinh đất chúng và trong những chức nồi khổng lồ xếp dọc theo vỉa hè. Khi ông tới quảng trường Ghirardelli, thì mưa càng trở nên nặng hạt. Ông đi ngang qua khu xưởng lâu đời, chuyên sản xuất sô-cô-la để tới pháo đài ma -sân. Lập cập và dương rẩy vì cái lạnh thấu xương, ông tiếp tục dảo bước. Gió rít thành từng cơn trói tai, trộn lẫn nước mưa quất vào mặt ông. Vì phải cố sức, các vết thương trong phổi và bên dưới thắt lưng lại càng trở nên rát vọng. Xong chúng chẳng thể nghen ông thôi tìm con gái. Ông biết có một nơi cô thường hay tìm tới những lúc buồn. Cuối cùng ông cũng ra được đến bờ cát nằm giữa Marina Green và một vùng đất xưa kia là bãi chiến trường thuộc Gracie Field. Biển động dữ dội và những đợt sóng lừng hắt tung bọt biển lên xa hàng chục mét. Elliot nhau mắt nhìn cầu cổng vàng gần như đã biến mất trong đám sương mù và những đám mây thấp lê tè Bãi biển vóng tanh, hoàn toàn bị bao phủ bởi một làn mưa dày đặc ông tìm nhanh hơn về phía trước và hết tiên cuồng ngi ngi thắt đầu chỉ có tiếng gió đáp lại lời ông đôi mắt ông nhòa đi và ông trượt cảm thấy mình yếu đuối mệt mỏi gần như kiệt sức rồi dường như ông thấy tiếng ông mà không nhận rõ là từ nơi nào vọng tới cho tới khi ông nghe thật rõ bố Enji chạy về phía ông xuyên thủng màn mưa đang đổ xuống như chút nước bố đừng chết cô van vỉ bố đừng chết ông ôm chặt cô vào lòng và hại cha con đừng ôm nhau như vậy hồi lâu ướt sũng Kịch quệ tan nát bởi nỗi đau và cảm xúc Vừa tìm cách an ủi con gái Elliot yêu yêu vừa tự hứa với mình Phải cố gắng hết sức để chống chọi cái chết Và đẩy lùi nó tới tận cùng giới hạn Rồi tới giờ phút thiên định ấy Ông sẽ ra đi Tâm hồn thanh thản Vì ông biết rằng vẫn còn một phần nào đó của ông Còn lưu lại ở bên kia khói vĩnh hằng Và ông hiểu ra rằng Có lẽ vì thế mà người ta cần người mới dõi Chính. Bạn bè và sách là những thứ chỉ cần có ít, mình phải tốt, ngạc ngữ dân gian. Năm 1976, Loiot, 30 tuổi. Loiot vừa mới kết thúc tiêm trực đêm và chuẩn bị rời bệnh viện trong cái lạnh của vị sớm mai chìm đắm trong dòng suy tưởng và băn khoăn với nhiều nỗi lo, anh không nhận ra ngay đám đông đang tụ tập trên bãi đỗ xe. Từ ngay giữa những xe cấp khí và một chiếc xe cứu hỏa, mắt đang trình diễn hết mình trước khán giả là một nhóm nữ y tá. Eliot nhìn bạn nữ thích thú, nửa bực bội với bộ cơm lê bằng vải nung màu kem và một chiếc áo sơ mi khoét cổ với cổ áo như hình lưỡi trong mắt thật nực cười. Sơn y như anh chàng chào vô ta trước giờ biểu diễn. Cậu bạn anh đang uốn yếu theo nhịp nhạt pha ra từ chiếc đài ô tô. Trời vẫn còn tối, song ánh sáng từ những ngọn đèn ca từ trước cơ vé cũng đủ đủ dọi sáng cho sân khấu tự tạo của anh. Cậu phải nhảy mới phải. Anh nói bằng giọng thế thê theo kiểu của BTS. Cô nữ cười quê hàm răng sáng loá. Khiến anh trông rất hồn nhiên và lôi cuốn. yêu Elliot không khỏi những mộ bạn trước sự bạo dạng và đơn giản của anh. Cậu làm gì ở đây thế? Anh vừa hỏi để bước lại gần chiếc xe. Cậu phải nhảy mấy phải? Anh chàng mới phát lặp lại và ôm lấy vai bạn. Anh ta tìm cách lơ bạn vào vô điệu của mình. Xong bác sĩ từ chối tham gia vào cuộc chơi. Cậu vừa uống xong hay sao? Ông lo lắng khi nhìn thấy hư thở của bạn mình nặng nhìn điệu. Cho tôi xin một phút để chào khán giả, rồi tôi sẽ giải thích tốt từ tuột cho cậu. Elliot nhíu mày và ngồi vào trong trước cơ vết trong khi Matt thực hiện nốt đứt nhảy cuối cùng. Vị chinh phục bởi nốt đáng yêu của nhân vật chính, đàn nữ y tá vỗ tay hoàn hồ buổi trình diễn của anh một cách thành thực trước khi bỏ đi, để quay lại với công việc của họ. Thưa các cô, tôi rất hân hạnh. Anh vừa nói chắc vừa kết thúc một màn biểu diễn bằng một điệu trào quý gặp người. Rồi hân hoan vì thành công nhỏ bé của mình, anh nghĩ phúc qua cánh cửa xe và may mắn rơi xuống ghế ngồi. Nào, rồi thì cậu cài dây an toàn vào đi. Anh vừa yêu cầu vừa quay về phía người bạn đồng hành. Cậu đang chơi trò gì thế? Eo lía, bực bội, không trả lời câu hỏi. Mát cài số lùi và quay nửa vòng tròn trên mặt đường dài nhựa. Tôi đã qua nhà cậu và chuẩn bị hành lý cho cậu. Anh gửi giải thích tôi chỉ chiếc vali lên chặt sau hàng ghế. Mà này, chai whisky của cậu cạn sạch rồi đấy. Hành lý của tớ là sao? Phải, máy bay của cậu sẽ cất cánh lúc 9 giờ. Nhưng máy bay nào cơ? Mát làm đánh xe dít lên và phòng hết tốc lực ra khỏi bãi đậu xe. Một vài cú đánh tay lái và anh đã ra tới biển Van Ness, thêm một cú nhấn giải phóng toàn bộ 300 mã lực của động cơ V8 và chiếc xe đã vượt qua vận tốc 100km h Ơ, thế cậu đã bao giờ ngay đến giới hạn vận tốc chưa? Elliot vừa lo lắng hỏi vừa bấu chặt vào ghế xe. Xin lỗi cậu, nhưng chúng ta hoàn toàn không đến sớm đâu. Ít nhất tớ có thể biết được mình đang đi đâu không? Tớ thì chẳng đi đâu cả, mà thả nhiên. Cậu thì sẽ đến Florida gặp Elena. Hả? Cậu sẽ làm lành với cô ấy. Cậu sẽ hỏi cưới cô ấy. Và rồi hai người sẽ sinh hai, ba đứa con thật kháu. Cậu điên hay sao? Trong lúc này, tôi nghĩ có lẽ chính cậu mới là người mất trí và Yoda. Cậu hãy thừa nhận đi. Cái câu chuyện du lịch từ thời gian ấy đã khiến cậu phát điên mất rồi. Nó khiến tôi phát điên vì nó đã thực sự xảy ra với tớ. Mark không muốn lại tiếp tục tranh cãi và tìm cách trấn an, Hay nói chuyện với Elena, sắp xếp lại trực tự trong quan hệ của hai người đi. Rồi cậu sẽ thấy tất cả mọi chuyện đều có thể giải phép được. Nhưng tớ không thể bỏ đi như thế được. Tớ có rất nhiều cả phẫu thuật đã lên sẵn lịch trong dần này và mắt lập tức ngắt lời anh, cậu là bác sĩ phẫu thuật chứ không phải là thượng đế. Bệnh viện sẽ tìm được người thay thế cậu. Đột nhiên Eliot cảm thấy vị cuốn hút bởi viễn cảnh đề cập lại người phụ nữ mà anh yêu thương. Anh cảm thấy mình cần và phải thợ cô, nhưng anh vẫn còn chưa sẵn sàng để sự nỉu níu của trái tim lần nát ý thức nổi nghiệp của bản thân. Hơn nữa anh đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Sếp của anh, một người đến tính nể và rất được tính nể. Bác sĩ Amedoza đánh giá công việc của anh rất khắt khe và luôn thích hạ bệ anh suốt cả ngày làm việc. Cậu nghe này, Mark, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng tôi không nghĩ đó là một ý hay. Tôi mới làm trong bệnh viện này được vài tháng và tôi phải chứng tỏ được năng lực của bản thân, nhất là tớ lại có một ông xe lúc nào cũng coi tớ như một thằng hề. Vì thế, tớ mà vắng mặt vài ngày, thì ông ấy sẽ bắt tớ phải trả giá và tớ sẽ chẳng bao giờ được hiện ra làm chính thức. Mát ngừng vai tớ đã nói chuyện về cái con Amendosa của cậu rồi. Ông ấy đồng ý cho cậu nghỉ thoải mái cho tới tận thứ hai tuần sau. Cậu đùa tớ đấy à? Cậu đang nói chuyện với bác sĩ Amendosa Tất nhiên, tất nhiên là cậu đùa với tớ. Vì tất nhiên cậu đã nói chuyện với bác sĩ Armendoza Mà tới đầu Thế ông bác sĩ đăng ký của cậu Ông ấy cũng thấy rõ là Thời gian gần đây Cậu không được ổn lắm Mà tôi cho cậu biết Ông ấy đánh giá cao cậu đấy Cậu đừng giỡn Chính mấy cô y tá bảo tôi như vậy Ở bệnh viện Armendoza nói với tất cả mọi người rằng Cậu là bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời Với tất cả mọi người Chỉ chú tớ Liệu ghi nhận phải chính vì thế mà tới ở đây, tôi sẽ sắp xếp lại mọi ý tưởng trong đầu cậu mỗi khi cậu cần. Ở phía chân trời, các đám mây chuyển dần sang màu vàng. Một thứ ánh sáng màu hồng nhạt xuyên qua đó, hứa hẹn một ngày đẹp trời. Matt lục tìm trong túi bên trong áo vest và rút ra một tấm vé máy bay. Hãy tin tớ, tớ biết điều gì tốt cho cậu. Elliot cảm thấy sự phản đối đang lười bước dần, xong anh vẫn cố thử chú lại thêm một lần nữa. Thế còn Rastako thì sao? Đừng lo cho con chó của cậu, hàng ngày tôi sẽ đến cho nó ăn. Chẳng còn lý do gì để cái lại, bác sĩ đành phải cầm lấy tên máy bay vệt vẻ biết ơn. Trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì có một người bạn như vậy. Trong một tháng ngắn ngủi, anh nhớ lại cuộc gặp gỡ trong hoàn cảnh thật đặc biệt của họ cách đây 10 năm, trong một đối cảnh bí thảm mà họ không bao giờ gợi lại. Sáng hôm nay, anh muốn nói với mát một điều gì đó để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Xong như thường lệ, anh chẳng tìm được lời nào, và anh chàng người Pháp lại là người phá vỡ sự yên lặng. Nếu trước kia tôi không gặp được cậu, thì cậu có biết giờ này tôi đang ở đâu không? Thấy Elliot tuyên vai không trả lời, mắt liền nói đơn giản, tôi đã chết rồi, cậu có thôi ngay những câu nói ngu ngốc của cậu đi không? Nhưng sự thật là như vậy, cậu biết mà. Elliot lén nhìn sang bạn, bộ quần áo nhầm nhĩ khủng mát và đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ anh đã thức trắng đêm. và đó không phải là dấu hiệu duy nhất khiến bác sĩ lo ngại. Cách xử sự, sự đáng ngại của bạn anh, Việc anh say rượu, luôn mồm nhắc đến cái chết và những bóng ma của quá khứ Đến lúc này, một sự thật hiển nhiên mới đập vào mắt anh Chính mát cũng đang trải qua một thời kỳ trầm cảm Sự vui vẻ mà anh thể hiện vào mọi lúc Chỉ là để che giấu tâm trạng u án và nỗi đau đớn của anh Vẻ tự nhiên vui tươi, đôi khi nhường chỗ cho những ý nghĩ đen tối và sự buồn nàn Cậu có muốn tôi nói với cậu một điều không? Anh chàng mới phát thú nhận. Mỗi buổi sáng khi thức giấc, tôi nhìn bầu trời toàn mặt biển, rồi tự hiểu rằng nếu tôi vẫn còn tồn tại để thử thức những điều đó, thì tất cả đều hoàn toàn nhờ có cậu. Cậu say rồi, mát. Phải, tôi say rồi, anh thú nhận. Cậu cứu lại các sinh mạng, còn tới thì say xưa bởi vì tớ chẳng làm được gì khác ngoài việc tán tỉnh và cô gái và tự đánh bóng bản thân anh nhìn lại một vài giây rồi nói thêm nhưng cậu biết không có thể đó chính là chức phận của tớ trên trái đất này chăm sóc cậu và giúp đỡ cậu bằng khả năng của tớ anh nói bằng giọng nghiêm túc vừa tìm cách che giấu sự sức động của mình vừa không để bầu không khí yên lặng nặng nề bao trùm quá lâu Yêu lýa tìm cách xoay câu chuyện sau một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Cái máy của cậu trông không hề tệ. Anh vừa hít sáu vừa xong soi chiếc máy nghe nhạc đời mới nhất vừa được lắp vào xe. Phải, là 2 nhân 5 watt đấy. Mắt nói thêm và tỏ ra không hề phật ý khi chuyển sang đề tại khác. Cậu mua địa mới nhất của Bob Dylan rồi à? Mắt mỉa mai. Dylan hết thời rồi, anh bà nạ. Tên lai là Baker. Anh vừa nói vừa lục tìm trong hộp đựng băng ra một băng cassette với một tấm ảnh bìa đến trắng rất đẹp. Bruce Springsteen à? Đầu lợn Chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Matt, mình kể cho bạn nghe tất cả những gì anh biết về ca sĩ nhạc rock trẻ tuổi đập đáo này, một người đang ngày càng thành công với những bài hát ca ngợi cuộc sống của tầng lớp vô sản ở New Jersey. Rồi cũng xem, anh vừa cảnh báo vừa ngét băng nhạc vào ổ đọc, cách của này rồi sẽ gây được tiếng vang như bom nổ. Dây điệu của Born to Run ngân lên trong khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên, cho tới cuối chặng đường, hai người bạn vẫn thả mình theo điệu nhạc, mấy người chìm đắm trong những suy tư riêng, thì cách biệt, xong lại rất đồng cảm. Cuối cùng thì sân bay cũng hiện ra ở đường chân trời. Xe vẫn bon bon chạy, má sẽ vào giải đường dẫn tới các sảnh chờ Rồi không thể hổ danh là một tín đồ của men đua xe thể thao. Anh đánh một đường lượn ngay trước lối đậu xe của sảnh chờ khởi hành. Nào, cậu khẩn trương lên! Elliot vừa lấy vali và chạy về phía lớp cửa kính. Được hôm chục mét, anh quay lại phía mát và hét lên. Nếu máy bay của tớ rơi và tớ được lên thiên đàn trước, tớ sẽ xí cho cậu một chỗ nhé. Phải đấy, Mark đừng tình. Một chỗ thật ấm áp, ngay bên cạnh Marilyn Monroe. Và đừng có xa cậu quá nhé.